Mời các bạn theo dõi chuyện hấp Phương chân Tác giả Lạc Tùy Tâm Chuyện nữ Miki Người đọc BV Chuyện được phát hành trên website hivyblog.com Chương 36 Dĩ Thân Minh Trí Lộ Tì Tâm nhẹ nhàng nhớ khói miệng cười, tựa tiếu di thi tiếu. Một thân phong thái hoa vận, từ từ bước tới nam chủ duy nhất trong đại sảnh, vũ mặc nhiên. Cào dùng y thấy Uông Tì Tâm chậm rãi đi tới, không biết tại sao nàng ta lại cảm thấy chút bất an. Trên người Uông Tì Tâm có khí thế, không giận mập y. Chẳng qua, nàng ta chỉ dùng ánh mắt nhẹ nhạt nhìn, Vậy mà làm cho Cao Dung Y có cảm giác muốn chạy xuống Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vũ Tì Tâm, ta cảnh cáo ngươi Đừng có hẹn quá hóa giận ta là nói đúng sự thật Còn nữa, Vũ gia đang ở đây Ngươi, ngươi sao lại dám làm càng như vậy? Vũ mặt nhiên lạnh lùng nhìn lũ Tì Tâm đang đến rừng Trên mặt là cười khẻ Hắn đang xem, nàng muốn làm cái gì. Lỡ vương ra Giọng nữ tử nhàng nhạt như gãy hứa bên tai, làm cho vũ mạc nhiên trong lòng cũng có cảm giác. Nhưng trong mắt của hắn vẫn mụn mảnh băng lạnh như cũ. Hàng quan phát ra là bất cười, nhưng những thứ này thì có ít gì chứ. Nữ nhân đang đi Tết này đều coi như chưa từng để trong mắt. Lộ vương gia Lộ tì tâm nhẹ nhàng đi tới Lúc sắp tới thường nam nhân Nàng mới dừng lại Rồi lặng lặng và chăm chú vào nam nhân trước mắt Bình tĩnh và xem xét Nam nhân này tuyệt tối là làm cho nữ nhân suy mê Cái thời của đại này có phải tướng nam mỹ tử rất phổ biến hay không? Mà ở cái thế giới này Nơi có nhiều mỹ nữ nhất Sợ rằng, trừ hoàng cung cha không ai dám nhận là thứ nhất Hắn lại giúp thân trong hoàng tộc Hắn có thể là gian người tình thường Chẳng qua là không biết Hắn có tốt đẹp như cái vẽ tên hoài Đúng mỹ phi phàm của mình hay không mà thôi Hôm nay, kỳ Tâm muốn thỉnh giáo phương gia một chút chuyện Không biết phương gia có muốn chỉ giáo hay không Chắc mặt hắn phía kia là có ý nghĩa gì? Nam nhân này có phải dễ dàng gây lỗi nhưng không biết đối mặt hay không? Nàng không phải vì thân thể say bị thù dương mà có tư tượng chủ quan đối với hắn. Nhưng mà nàng cũng không tìm được bất kỳ lý do nào để nghĩ tốt cho nhân cách của hắn cả. Có lẽ là xuất thân của hắn, hoặc là hắn không có cách nào tiếp nhận được kinh nghiệm thực tế. Nhưng những thứ như vậy cũng không thể ảnh hưởng tới một nam nhân như hắn Là nam nhân thì hắn có quyền giới tỏ hết thảy trách nhiệm hay sao? Nếu không được thì sẽ phải tùy theo khả năng mà thôi Đôi khi, tháng nhiên cũng là một loại đáng để nam nhân thưởng thức Chuyện gì? Vũ mặc nhiên không biết tại sao uống Tỳ Tâm hôm nay có những thứ mà hắn không thể nắm trong tay Hắn cảm giác ở trong lòng suốt, đẩy ca dung y từ trong vực ra, giống như muốn che giấu hay muốn tránh cái gì đó, rồi đứng dậy, đưa lưng về phía Uông Tì Tâm. Mà tất cả các vị nữ tử vây quanh hắn cũng im lặng không nói, như muốn biết Uông Tì Tâm rốt cuộc là muốn làm cái gì. Ở trước mặt mọi người, chẳng lẽ nàng ta còn dám dùng thủ đoàn để mê hoạt vương gia hay sao? Nếu các nhân có lời muốn tối với vương gia, chúng ta không phải nên đuôi ra hay sao? tại phương nhân cũng không thể giải thích được cảm giác quý vị trong lòng mình, nhưng tránh mặt đi vẫn là tốt nhất. Nghe lời nói của đại phương nhân, mấy vị phu nhân khác cũng chưa nói gì, nhưng đều lần lượt chậm trải gợt đầu. Lời của đại phương nhân, các nàng quả trừ tương theo còn có thể làm gì khác? Lộ tiệt tâm dành vị Đại Phương Nhân hiền lương vô cùng này Thì thầm than nhỏ trong lòng Đại Phương Nhân Ngươi sợ rằng Cá đời cũng không thoát khỏi lưới tình của Vũ Mạc Nhiên Đại Phương Nhân Các vị ngồi xuống cho một lát cũng không sao Ta chỉ là muốn hãy cháu vui ra một ít chuyện mà thôi Giải quyết một lần cho giấc điện thắng đi Nàng đã suy nghĩ lâu rồi Với lợi nam chân cho vũ hoặc nghiêng, vẫn nên đi thẳng vào vướng xe là tốt nhất. Nàng không thể tốn thời gian làm cho hắn hiểu một cách từ từ được. Bởi vì lấy yến kỹ chủ quan trong đầu hắn, chắc chắn xem tỉ nàng đang cố tình dụ dỗ hắn. Nếu vậy, càng đem lại phiền toái đến cho nàng. Nàng dương dịp chưa đánh mất tâm mình vì yêu để giúp điệp kết hút. Trong lộ vương vũ này, nàng sống không yên tâm, Lúc nào cũng phải xem trọng tịnh của mấy nữ nhân này Lúc nào cũng phải đi suy toán Vũ Mạc Nhiên sẽ xử lý nàng như thế nào Sống như vậy chẳng khác nào một cái lồng giam Lãng phí thời gian quá chi Thanh danh bị mất tiên Nhưng nàng vẫn muốn có một cuộc sống tự do Vốn nàng muốn Vũ Mạc Nhiên sẽ từ từ hiểu trường Mà chủ động thả nàng chi Hy vọng những tử dân này có thể hiểu rằng Nàng sẽ không tạo bất cứ ảnh hưởng nào tới hắn cả Đại phương dân dùng ánh mắt Ý hỏi vị Nam Nhân ngồi trên ghế thượng Vũ mặc nhiên khẽ cực đầu Đại phương dân ánh mắt không có gì là bất thường Nhưng cũng không giấu nổi sự trầm mặt Chẳng qua, nàng chỉ rớt chén trà cho Vũ mặc nhiên Hành âm đứa chảy vào chén Rõ ràng là phát vỡ sự yên tĩnh hơi đại sảnh thầy Nói chi vũ vương cũng muốn nhìn xem ngươi định làm cái gì. Tốt, ta chính là chờ câu nói này của ngươi, lộ tiệt tâm trong lòng thầm vui mừng. Lộ vương ta có thể giải thích cho ta phục một nước khó khăn như thế nào. Mà lời này vừa nói ra, trong mắt vũ bà nhiên hàm quan chợt lé, Lá gan u tâm thật đúng là không nhỏ Trên mặt mấy đứa nhân gói tay cũng bình tĩnh như trước Nhưng trong mắt lại rộ ra một chút tắc ý Thức vui nhân Đại phu nhân nhím chặt lông mày Lộ ra sự lo lắng U tì tâm Lá gan của nàng quả thật là không nhỏ Vũ mạch nhiên khoát miệng cười tàn khóc Nàng có phải tên phần lên quá cao hay không? Hắn đối với nàng chỉ là có một chút nhân nhượng Vậy mà nàng lại lấy thứ này để cùng hắn đấu. Xem ra đối với này cũng không hơn gì so với trước kia. Người bị chất vứ như không nghe lời của hắn nói, vẫn tiếp tục giải thích. Có lẽ vì thiếu sự thương yêu của cha, tấm lòng ấm áp của một thân, Trotten, Muốn thì tâm mới dùng lạnh nhạo để che giấu sự hèn mộn và đau đớn ở trong lòng Bởi vì nàng khá vọng như vậy Bởi nàng biết rõ Cả đời này vĩnh viễn không thể có vọng tượng tình thân Cho nên mới đem tâm cũng mình đóng chặt lại Không giao lưu nói chuyện với người khác Bởi nàng muốn duy trì lòng tự ái đáng hương Cho nên mới bị hiểu lầm là thanh cao, kiêu ngạo Nàng cũng không thể tích Bởi chính nàng cho rằng mình đang ở trong mộng chức mộng Nên thời điểm bị phụ thân đưa đi, nàng viết đã ở trong mộng rồi Nhưng nàng lại gặp ngươi, xong vốn đã chói lại bắt đầu chìm vào mộng đẹp Để rồi hiếu chút nữa với bất mạng Độ thì tâm tạm gần lại, thanh âm nhàn nhạt lần nữa lại vang lên trong đại sản yên tĩnh Quân tì tâm chẳng qua chỉ là một nữ dân không liên quan đến vương xa mà các vương xa không dứt nhất cũng là nữ dân Nhưng đây lại là toàn bộ quân Tỳ tâm Mẫu thân của nàng là mộng Nhưng sinh tốt đẹp của nàng cũng là mộng Giống như thủy tinh đẹp mà dễ vỡ Nàng rút cuộc là đang muốn nói cái gì? Ngủ mặt nhiên lạnh lùng ngứng đầu nhìn chăm chú vào nữ nhân, giống như đang kể chuyện ngày xưa này. Nàng bây giờ biểu hiện bình tĩnh, giống như là đang nói chuyện của người khác. Nàng muốn làm gì? Ta chỉ muốn nói. Uông tì tâm đối với vương ta tình cảm hết thảy trừ theo gió tay riêng. Như bác rước đã đổ tiên không bao giờ có thể thu hồi lại. Ngươi... Ngay cả cây cỏ cũng muốn tự do Hú Chi là con người Người Ngài đừng đến trúc viện quấy rảy tan nữa Những lời này ta cũng đã từng nói với Vương xa rồi Nhưng Vương xa lại quên mất thì phải Như vậy hôm nay ta lần cuối cùng nhắc lại Thời điển Ngài đem ôn thì tâm đém vào trúc viện Cũng là chính thức bộ ôn thì tâm, Nhưng Vương Sa thường là hoàng tộc, thanh nhanh quý giá ngàn vàng uống tì tâm cho dù bị vỏ cũng không thể rời khỏi vương vũ Bây giờ ta chỉ yêu cầu Vương Sa chịu trách nhiệm với những lời đã nói Chắc cũng không có sai Cạch một tiếng vang lên Vũ mặc nhiên vớt nát cái chén trong tay Uông tì tâm này thật không muốn sống nữa Lộ chì tâm giống như đang cố ý chọc tức nam dân này Nàng từ từ đi tới đối diện với hắn Vịnh nhẹ vào cái tàn Không nhìn thấy mấy đỉnh chân đang trùng mắt Mà ta rất phiền đối với sự quấy rầy của vương gia Lộ vương gia Hy vọng người không để ta cảm thấy Ngay cả làm người, người cũng không đáng Vì ta hay nói Nhất nguồn của tỉnh Không phải sao Cũng mặc nhiên chưa từng bị trọng tức tức như vậy, mà lại là một Mỹ dân, còn là một Mỹ nhân đã bị hắn vứt bỏ. Làm sao mà hắn không thể không thích dựng dù cơ chứ? Đối diện với nữ dân trước mặt, hắn phải cố gắng lắm mới ngăn chặn được ý nghĩa, đưa tay ra bước thích nàng để lập tức. Nhưng hắn vẫn không dịnh tường đánh một chủ ra hoài. Nhìn nữ dân bị hứt ra xa hơn một chủng, Trong lòng hắn lại cảm thấy rất ảo não Muốn đi tới để nhìn nữ nhân trên mặt tức Nhưng lại bị lý trí ngăn lại Ha ha ha Mình thật đúng là giỏi chút khổ và thân Biết rõ vũ mặt nhiên phong độ này Sẽ bị nàng chọc giận tới tức chết Thế nhưng Cái cơ thể này lại một lần nữa Bị tàn phá trong tay của hắn Bức quá Nàng rất không làm vậy Nàng cũng không nghĩ ra cách nào khác, có thể khiến hắn không còn hứng thú với nàng tửa. Đây không phải là thời hiện tại, không có quyền nói, nhưng quyền đó không có thì còn nói gì đến tự do. Đây là một xã hội phân kiến, có tư tưởng nam tôn, nữ ti, thuận tiệt, che cấp. Nàng không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh tấu ở hậu viện của những tử nhân trong vương phủ Tây. Càng không muốn hoang phí sức lực đi nịnh nót cái tên Vũ Mạc Duyên để hắn sủng hạnh nàng lần nữa. Cho nên, nàng chỉ tành dở chiêu này ra, kèm có thể ngăn cản được hay không. Ít nhất trải qua hôm nay, Vũ Mạc Duyên cũng sẽ không quái dày nàng nữa. Nàng sẽ có thể tìm cơ hội hoàn toàn thoát khỏi đây này, thoát khỏi những nữ nhân đang ở đây. Lộ ti tâm từ từ chống đỡ người đứng dậy Thân thể cảm thấy rối sâu Làm cho nàng biết một chuyện này của Vũ Mạc Nhiên nặng như thế nào Ai, xem ra nàng lại phải nằm dưỡng mấy ngày rồi Một chuyện của Vũ Mạc Nhiên đến ra Cả đài sảnh trở nên tĩnh mực Không ai dám nói chuyện Chỉ sợ làm cho chuyện người đang nổi tiếng ở đây Hôn tì tâm không sợ chết, nhưng các nàng thì sợ. Lộ tì tâm lão đảo vò dậy, cười nhạt một tiếng. Vũ mặt nhiên, sau này ta với ngài không còn gì liên quan nhau. Nàng giống như nhìn thấy ánh mắt tích tạp của nam nhân hiện lên có chút hối hận. Khuôn mặt hơi ê. Máu từ khóe miệng nàng chảy ra Được này, lòng máu từ khóe miệng Mà các ngươi, ta cũng không muốn nhìn thấy nữa Nữ nhân việc gì phải làm khó nữ nhân Nhưng các ngươi đã sớm với suy lý trí Nhưng tính ta không còn tồn tại Nói nhiều phí miệng lưỡi của ta ra Ta hy vọng các ngươi cũng có lòng tự trọng Sự tự ái Đừng có tới chút viện làm phiền ta Nếu không ta sẽ xem, xem người nào không sợ chết và đã làm phiền ta. Giọng nói nhẹ nhẹ, nhưng trong lời nói lại làm cho những người ở đây hoàn toàn rung minh. Các chàng hoàn toàn tin, rất buồn nhưng muộn tì tâm này thực sự là điên rồi.